Phần 3, chương 13 Thả đĩa ba ba Chớ bắt đàn bà Phải tội đàn ông Tiếng hát cười của tụi trẻ con Liếu ríu Chơi trò thả đĩa Đuổi bắt nhau Vòng quanh gốc Quéo Lão sung ngồi ngất ngưỡng Trên lưng con chó đá Nghe tụi trẻ con hát đi hát lại cái bài thả đĩa Lão quanh miệng lẩm bẩm hát thành ra lão cũng thuộc lầu lầu thỉnh thoảng lão lại hát rống lên hai tay chới với khua khua lên trời lão cất giọng hát theo tuổi trẻ thả đĩa ba ba chớ mắt đàn bà phải tội đàn ông cơm trắng như bông gạo tiền như nước đổ mắm đổ muối đổ chuối đổ tiêu đổ nêu cất gà đổ vào nhà nào nhà nấy phải chịu Lão sung hát đi hát lại. Mãi rồi cũng mệt. Tiếng lão lục tục. Lẫn hơi thở khò khè. Hồi này tối đến lão sung được. Thả tự do đi chơi. Dưới sự giám sát. Của tụi trẻ. Nhà chú Sen. Cũng chỉ tại lão sung. Hay lẩn trốn. Đi lang thang ra bờ sông bờ ruộng. Tụi trẻ cũng thật tinh ranh. Chúng nghĩ ngay ra sáng kiến. Buộc trên lão sung vào con chó đá bắt lão phải ngồi ở đấy con chó đá thì không thể đi đâu được thế là tụi trẻ tha hồ mà chạy nhảy không còn phải lo lão lẩn trốn đi đâu nữa mọi sự cưỡng bức lâu rồi cũng hóa thành quen ngồi lâu cái tê cả hai chân lão cúi xuống gãi gãi và sờ ngay phải cái mối dây buộc ở dưới chân lão hí hoái hí hoái Gỡ được cái mối dây Và bỗng nhiên lão thấy Hai chân nhẹ bẫng Lão đứng dậy lĩnh thững đi ra bên sông Con gái làng đông rừng mỡ rủ nhau Ra đứng tính tình Tàng tinh Cười hơ hớ Cầu đá bạc Có hai hàng lan can Chiếc quét vôi trắng Bây giờ cũng phải phòng không Quét nhựa đường đen kịt Dù có bị sơn đen, mọi người cũng vẫn cứ gọi là cầu đá bạc hay cầu đá trắng Cũng giống như người ta, vẫn cứ quen gọi Đoạn sông này là sung đình Mặc dù cái ngôi đình đông Đã phá bằng Từ lâu Chốt thích còn lại Mỗi hai con chó đá cứ nhe răng ra Cười hết ngày này sang tháng khác Chúng mày nghĩ được hay sao mà cười dữ vậy? chuột đột Đang kết vó dưới vạ sông Nói vọng lên Mẹ kiếp chúng mày cười Làm cá trong vó tao Nó cũng phải sợ co vòi lại Khiếp cái chú nhà Đột này nói bậy Bọn con gái Lao nhau phản đối Thế mà xưa nay Ông ấy làm gì Mà còn được làm đến, đến chức Chủ tịch đấy Cũng may là chú ấy làm chủ tịch có ba tháng Chứ làm ba năm thì dân làng đông này chắc thành phản động hết Chú đột ơi Chú mất lịch sự lắm Chúng cháu đứng ngắm trăng đẹp thế này mà chú lại bảo Ngắm trăng Chú đột hậm hực Có mà ngắm trai như con trai bây giờ Cũng đét còn đứa nào ở nhà cho mà ngắm Nên phải ra đây chọc mấy lão già Rõ rơ chữa. Đám con gái biết chú đột cấu nên im thiên thít. Đứa nào cũng trợn trụa, cửa miệng vậy thôi. Trong bụng cô nào cũng phải công nhận là chú đột nói đúng. Cả làng đông bây giờ, bói cũng chả ra một thằng con trai nào ra hồn. Đứa nào không đuôi què, xích môi, tai biếc. Thì 17 đã đòi khai thêm tuổi để đi khám nghĩa vụ căn con trai làng đông hiện đang ở nhà đếm trên đầu ngón tay thứ nhất là ăn nhan ho hen cò cử đi khám nghĩa vụ 5 lần bảy lượt đều không đạt ở nhà làm thư ký đội sản xuất thứ hai là tay tẹo chột một mắt được giao chân coi đồng thứ ba là thằng ngốc chuyên đi gấp cút châu nhìn mấy sợi tóc lơ thơ trên cái đầu to sủng với cái mũi lúc nào cũng đỏ như sung chín trên gương mặt dị dạng của thằng ngốc. Ít người đoán nổi năm nay thằng ngốc là bao nhiêu tuổi. Ngốc luôn luôn mỉm cười với bất kỳ một ai. Tất cả các cô gái trong làng đông đều đòi lấy ngốc. Lúc đầu ngốc cứ tưởng là các cô muốn lấy mình thật, còn tỏ ra e thẹn. Thế nhưng đến khi biết các cô chỉ có nhạo mình Ngốc liền hành động tức thì Đứa nào muốn lấy tớ Thì cứ cho tớ thơm một cái cái đã Ngốc nói và làm thật Nhiều cô đã chạy vãi ra quần Ngốc cũng không chịu tha Chàng trai thứ tư Của làng đông lúc này Còn ở nhà đó là Hân Như con mắt của các cô Gái làng đông Hân là chàng trai Có bóc dáng tuyệt vời To cao, khỏe mạnh Mắt sáng. Thế nhưng cũng là đồ bỏ đi. Hân là nhân vật đầu tiên đi lính đào ngũ về làng. Hân về hôm trước. Thì hôm sau có giấy về xã. Ngay tối hôm đó. Cô Thao, con út ông Sung. Là vợ chưa cưới của Hân. Đã mang chổ câu. Trả lại cho gia đình Hân. Dù có chết. Già. Gái làng đông cũng không thèm lấy cái phường đảo ngủ. Thà có phải lấy chàng ngốc cũng quẳng hơn là lấy cái thằng hèn hạ. Hân không dám ló mặt ra đường, tự cái hôn. Phải đeo cái tấm biển. Ai cũng như tôi thì mất nước. Đi diễu trên đường làng. Hân phải trường cái mặt ra trước bàn dân thiên hạ. Chịu cái cảnh nhục nhã để tụi trẻ bêu diễu khắp đường ngang ngõ dọc. Vừa đi, chúng vừa gõ phèn phèn, đánh chống, khua chiêng, gào rõ to. Ai cũng như tôi thì mất nước. Từ ngày cúng linh, bị máy bay Mỹ, ném bom. Tối đến làng Đông, không nhà nào dám thắp đèn. Ban ngày, không ai mặc áo trắng, đội nón trắng. Học sinh đội mũ rơm, đeo lá ngụy trang đến trường những khóm tre làng đông đã chặt trụi để ghép hầm kèo ở từng gia đình và các nơi công cộng như ủy ban trường học sân kho hợp tác mọi người luôn sống nâm nếp lo sợ đêm đêm có tiếng máy bay từ xa thì phải bật dậy lăn xuống hầm một hai lần một tháng hai tháng mọi sự căng thẳng cũng quen dần và bây giờ Thì mặt mẹ nó Ném bom đâu thì cứ ném Ngủ thì cứ việc ngủ Người ta sống Vẫn cần cái ăn Mà muốn có cái ăn thì cần phải làm việc Vẫn phải cày Cấy ma chay Cưới xin dỗ chạp Các cô gái vẫn thích tính tan Tính tan Có nghĩa là mọi việc vẫn phải diễn ra Những chiếc áo cánh trắng ban ngày Không được mặc Thì các cô mặc vào những buổi sáng trăng như tối hôm nay chẳng hạn Đã may rồi chẳng lẽ để mục rõ phí Ở lứa tuổi tưng tưng 19 Đôi lâm được bận cánh áo trắng, áo màu, non người Nó cứ phừng phừng như muốn nhảy nhót một tí cho nó tươi đời Như thời xưa thì tha hồ Mà hờn ăn nọ, dỗi chàng kia Giờ thì con gái cứ đầy ra đấy Chả có ma nào nó thèm nhòm Những đêm trăng như đêm nay Cầu đá bạc là nơi các cô gái làng đông tụ họp Mấy ông già mang vó Thả kiếm cá nấu riêu Đến như lão sung mất trí Mà cũng còn muốn ra đây hóng mát nữa là Lão sung được thả tự do Là ít khi chịu đứng yên một chỗ Lão dơ tay rơ chân Nhảy múa, lội xuống mép sông, nghịch nước. Đối với mọi hoạt động của Lão Sung, bây giờ chẳng ai còn chú ý nữa. Dù Lão có để chuồng lồng lồng, đi trên đường người ta cũng mặc kệ. Các cụ ngày xưa cấm kỵ con gái đứng đường, đột nói với mấy ông, cách vó bên mố cống cho bỏ tức. Bây giờ các cô gái làng ta, Lại thích đứng đường Rõ khổ chưa trong cô nào cũng phây phây Mà trống ề é chồng Mà cũng phải nuôi con Một mình như cô Tí hiên Em gái chú Thì hay lắm đấy Chú đột ơi Chú có tính thương người Vậy tại sao chú không tìm lấy Cái tay Đội dựa ngày xưa Về Cho cái tươi, nhà cô tin, nó nhận làm bố. Bây giờ lão ấy, dám vắt mặt về đây. Bố tao mà thấy mặt, ông mới tùng xẻo. Mấy đứa con gái rõ ác. Chúng toàn lôi cái chuyện ngày xưa, ngày xưa ra, làm đột và im thiên thít. Chú đột, đang tìm lời, chơi lại. Thì nghe thấy tiếng bụng bụng giữa vó. Các cô gái lại phá lên cười. Ông Đột ơi, kết vó lên, có cá quẩy rồi đây. Mẹ cha đứa nào đáp, vào vó tao. Đột tức quá chữ động. Đám con gái thì cứ chơi chơi, cười trên đích. Mãi lúc này, Đột mới thấy. Đột mới nhìn thấy trong đám con gái làng đông trên cầu còn có một thằng, con trai lớn của Lão Quỳ thật ảnh dưới phố huyện sơ tán về làng đông. Tay Huy thọt, nhưng bố con nó làm nghề chụp ảnh hái ra tiền ở đất quê này. Chẳng có nhà nào được như nhà nó. Từ ngày có cái kiệu ảnh của bố con thằng Huy về đây, con gái làng Đông lúc nào cũng hớn hớn tí tẩn rủ nhau đi chụp ảnh. nghe tuổi trẻ con kháo nhau, thằng Huy nấu cá, chám bóp vú con gái trong phòng ảnh. Con gái làng Đông đứa nào cũng biết tính ma cô của hắn mà vẫn quấn quýt nghe hắn kể chuyện con gái mà nghe hắn kể chuyện tình thì không sao mà đứng dậy được hui tao bảo ưng đứa nào cầm tay lui tột xuống bờ sông y để chúng bám ăn nhằng nhắng cả lũ thế kia trông tội nghiệp lắm đột khoái chí cười vì đã tìm phát hiện ra được yếu điểm của đám con gái Nguyễn Vạn và Hạnh vừa ở trong văn phòng ủy ban bước ra tới cầu đá Bạc đã thấy đám con gái cười tớ Giải tán ngay Bạn quát Đứng tụ tập thế này là vi phạm lệnh phòng không Ai về nhà nấy ngủ sớm để đảm bảo sức khỏe Có sức khỏe mới có sức chiến đấu trên đồng ruộng. Các cô gái bấm nhau Về Nguyễn Vạn nhìn anh chàng thợ ảnh đứng chơ ra Tựa lưng vào thành cầu. Tôi nói để cho các anh biết. Nguyễn Vạn nói. Từ ngày anh về đây, Anh làm hư hỏng Các con gái làng này đấy. Nguyễn Vạn thập thảnh, Bước đi, Không rèm để anh chàng thợ ảnh lúng túng, Giải thích một câu gì đó. Bây giờ, Cô phải theo dõi, Quản chặt cái đám con gái làng này. Nguyễn Vạn nói với hạn. Cái thằng trai phố huyện, ở đây về đây thêm rắc rối hạnh đi bên cạnh chú vạn cố nén nỗi xúc động để em khỏi khóc hoà những ngọn tre non ở hai bên đường vật vờ nghiêng ngả dưới ánh trăng lúc này mày không vững là hỏng những bạn an ủi đây cũng là nhiệm vụ lớn lao của đảng ủy giao cho chú cháu mình hạnh ơi cháu phải cố nén cái tình cảm riêng để hoàn tất tốt nghĩa vụ. Anh Hà của cháu đã hy sinh dũng cảm. Nó hoàn toàn hoàn thành cái nhiệm vụ của người chiến sĩ cách mạng như bố cháu. Bây giờ cháu phải giữ kín cái chuyện này. Hãy để cho mẹ cháu ngủ qua đêm nay. Buổi lễ truy điệu ngày mai, cháu phải thuyết phục mẹ cháu vững vàng không được khóc. Phải làm gương cho các bà mẹ khác ở trong làng đông ta. Đằng nào, đằng hà nó cũng đã hy sinh rồi Chú Vạn an ủi, Hạnh lại càng muốn khóc to Tiếng khóc cố nén lại Ở trong cổ Làm cho Hạnh cảm thấy ngạt thở Mày mà cứ như thế này Thì mẹ mày sẽ đoán ra ngay Chú Vạn gắt Nó bảo là phải bình tĩnh cháu, cháu, cháu không sao bình tĩnh được Hạnh bỗng tu lên Khóc to hơn Im, im ngay Vạn thích lên. Thế thì mày phải về đằng mẹ chồng mà ngủ. Sáng mai về sớm. Để lộ chuyện này đêm nay, mẹ mày gào khóc, ầm làng, ầm nước là mày sẽ bị kỷ luật đấy. Chú Vạn vừa nói, vừa lặng lẽ bước đi. Hắn đứng sững lại, gạt nước mắt, chạy về nhà chồng. Tao tưởng mày, mày về ngủ bên nhà. Bà Khiên mở cửa Mẹ mày cũng vừa ở đây lúc tối Mẹ mẹ con có nói gì không mẹ? Hạnh hơi chột dạ nhìn mẹ chồng Mẹ mày nghe đâu xã mình đợt này Lại có mấy trường hợp báo tử Không biết thôi mình có ai không? Thằng Hà, thằng Hiệp ở bên nhà Và cả thằng Nghĩa lâu nay cũng bật tiên Thì tất cả những người đi xa Mấy ai có thư đâu mẹ Hạnh vội bước vào buồn Sợ nói chuyện lâu với mẹ chồng Không nén được cảm xúc Lại khóc quà thì Hồng hết hết việc Hạnh thấy thương mẹ chồng Thương mẹ đẻ Và thương cả chị Hồng Người yêu của anh Hà Mấy năm Cứ chung chờ anh Hà về để làm đám cưới Gần đến sáng Hạnh thiếp đi Và một giấc mơ khủng khiếp Hạnh mơ thấy có giấy báo tử Của Nghĩa Về xã Nhưng họ vẫn giấu hạnh Hạnh kêu thét lên Ú ớ khóc Mày kêu khóc cái gì thế hả Hạnh giật mình Nghe tiếng mẹ chồng hứt thái chạy vào Bà khiên nhìn hạnh Bỗng nhiên Bà hòa lên khóc Và ngất xỉu Bà ngỡ tai họa mẹ hạnh Nói tối hôm qua là rơi trúng vào cái nhà này Mẹ Hạnh hút hoảng ôm Lấy mẹ chồng Không phải anh nghĩa đâu Mà là anh Hà con Đã hy sinh tối hôm qua rồi mẹ Sáng ngày mai Sẽ làm lễ truy điệu Con nhận được tin từ buổi tối Nhưng chưa dám nói cho mẹ biết Sáng sớm chú bạn đến Dẫn Hạnh Về nhà mẹ đẻ Hạnh ngỡ ngàng, thế mẹ đón nhận cái tin khủng khiếp này một cách bình tĩnh, đến mức lạnh lùng. Mặt mẹ chỉ hơi tái đi một chút, khi nghe chú vạn giải thích vòng vo mãi. Nó đã chiến đấu anh Dũng. Chú vạn nói, mắt không dám nhìn, chị nhân. Thế chị vững vàng, thì tôi cũng yên tâm. Thằng Hà, nó đi, theo bố nó một cái chết vẻ vang. cả buổi tối hôm qua tôi và quan hạn cứ băn khoăn cho chị. thì ra là thế đấy. mẹ nói mắt ráo hoản không có lấy một giọt nước mắt. thế là có nghĩa nó đã chết rồi. thằng hà đã chết. nó đã hy sinh anh dũng. chú vạn nói là người mẹ đẻ ra nó tôi đã liên cảm được điều này từ lâu. Từ mấy đám truy điệu trước ở làng này Ngày hôm qua tôi tình cờ nhìn thấy Mấy ông đi Trên xã đi qua Ông nào cũng liếc mắt Nhìn vào nhà tôi Thế là tôi hiểu đã có ngay Vấn đề Và đúng cái sự Mà tôi đã linh cảm thấy từ lâu Nghe mẹ nói Hạnh nghĩ là cái chết Của bố ngày xưa đã ám ảnh mẹ Và hắn đâu có ngờ mẹ đã âm thầm khóc cạn cả nước mắt suốt mấy đêm qua. Bây giờ cả làng Đông đã biết tiếng súng của ai rồi. Nguyễn Vạn đấy. Ngoài Nguyễn Vạn ra, làng Đông đã nghĩ đến chuyện ấy. Tối đến Nguyễn Vạn, lẻn, sắt súng, ra nằm trên chốc khu lò gạch đổ Ở ngoài bờ sông để phục bắn, máy bay Mỹ hạ thấp. Bọn Mỹ bây giờ cũng quái. Chúng thay đổi chiến thuật từ ngoài biển. Lao vào, bay sát mặt sông. Mấy trận địa pháp, 37 lần triệu. Mỗi lần có máy bay thấp, y như rằng là lại có nghe thấy có tiếng súng AK của Nguyễn Vạn bắn rành rẹt. Dân làng đông lo ngại. Phản lực mỹ, chứ đâu có phải chuồn chuồn của thằng Pháp ngày xưa. Có mà gái ngứa cho nó, bố vạn, mà làm nó cùn lên, ị xuống một bãi thì cả làng này chết. Ai sợ cứ việc chui xuống hầm, Nguyễn Vạn tuyên bố thẳng vào mặt kẻ nhát gan, mẹ kiếp. Nó bay chiếc mũi mà không bắn thì hèn lắm. Trong thâm tâm, Vạn quyết chí phải lập được một chiến công chúng nó bay thấp mà thèm. Nó to lù lù, như như chiếc thuyền viết bay. Hãy đợi đấy. Nguyễn vạn Cay cố nằm trên chốc lò gạch. Mắt thao láo nhìn về phía biển. Đêm mênh mông, những đụt mây đen đang đồn lên từ phía đằng đông. Trời này dễ mưa rào. Gió thổi lên, nổi lên. Mặt sông bỗng sao động. Loáng một cái cả bầu trời tối đen Cơn mưa ập đến Làm cho Nguyễn Vạn cuống cuồng Nước mưa quất vào mặt Vào má Vạn tê rát Nguyễn Vạn sắt súng Bấm đèn pin Đi trong ánh chớp loáng loáng Sấm dậy lên Không gian sôi réo sùng sục Thấy có nhiều cá rô lóc Vạn cởi phăng áo Hoác súng vào người vừa đi vừa bấm đèn chộp những con cá rô gói vào áo những chú cá rô tựa mép nước ngoi lên lắt lắt lẫn trong cỏ nhiều vô kể bạn không ngờ mình lại bắt được nhiều cá rô như thế về tới đầu làng bạn quyết định mang cho chị nhân một nửa đêm tối thế này chả ai biết mà ngại Nguyễn Vạn Lập cập bước vào ngõ nhà chị nhân không dám bấm đèn. Vạn chạy vào bếp, soi đèn, thì nhìn thấy đôi, thùng nước gắn. Vạn cười thầm. Ai làm gì ở dưới bếp này đấy? Tiếng chị nhân, trên nhà quát, làm cho vạn bật cười. Chị không ngủ à? Vạn đây. Tôi mắt được nhiều cá rô lắm, nên đem cho chị mấy con. Vạn đổ hết cá ra, chiếc thùng gắn nước, rồi khoác vội, Chiếc áo ướt vào người Mùi khá tan sọc lên rất Cả nhảy nhảy bám vào da Thịt làm cho vạn khó chịu Vạn vội chạy Ra giếng sối liên tiếp mấy gầu nước Giếng Ấm nóng thấy đỡ lạnh Mưa gió thế này Ai bắt tội chú mà khổ như vậy Chị nhân đã thắp đèn Đứng ngấp ngó ở bên cửa Lúng tung Như sợ có ai nghe thấy. Chú vào trong nhà đi. Ai đã đứng mãi. Như vậy. Ở ngoài trời mưa như thế. Chú Vạn quần áo sũng nước. Nhảy lên. Đứng trên hè. Chị Nhân vào buồn. Lấy bộ quần áo của thằng Hà đi bộ đội. Để lại. Mang ra. Đưa cho chú Vạn. Chú vào thay quần áo đi. Không chết phép. Quyến Vạn vào buồn. Thay quần áo. Rồi ra ngồi trước bàn. Lúc này, bạn mới thấy thấm lạnh Hai hàm răng va vào nhau lập cập. Ngoài trời, vẫn mưa ào ào. Cá rô mùa này béo lắm, bạn nói. Mai chị cứ rán mà chén một bữa cho đã. Chị cho tôi. Xin ít rẻ để lau súng. chạy nhã lại để chú bạn ngồi lau súng. Và mãi nói về chuyện cá rô. Chị nhân hơi băn khoăn, cảm thấy căn nhà lúc này cứ sáng choang lên trong đêm vắng. Chị nhìn chú Vạn mặc bộ quần áo của thằng Hà, non, la dáng thanh niên. Chú Vạn không lấy được vợ là tại mẹ. Lời con hận lại vang lên trong tâm trí chị. Chị nhân vừa thương, vừa giận, lại vừa khó hiểu cho cái tính kỳ quạt của chú. Xưa nay, chị đã nghe mọi người bàn tán, đủ chuyện về chú Vạn. Họ bảo chú là người không có dục vọng, ham thích phụ nữ. Không ai nhìn thấy chú vạn tán tịnh đàn bà bao giờ. Có người lại còn bảo biết đâu, ngày đánh điện biên, bom đạn, nó trả cưa, mất cái củ ấy rồi cũng nên. Những chỗ kín như thế thì ai mà biết được. Súng đạn nó cũng trả từ chỗ nào. Trên cơ thể chú bây giờ thì đầy những vết sẹo nhằn nhịt. Chú Vạn này, chị Nhân nói. Tôi hỏi thật. Thế chú có định lấy vợ nữa không đây? Thời buổi này đàn ông thì hiếm, phụ nữ lại đầy ra đấy. Chú Vạn nhìn chị Nhân. Như thế. Chưa bao giờ biết chị. Chị thấy mặt nóng ran. Chị ngồi nghiêng đầu. Ngã về một phía. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài, đen mượt. Hương mặt của chị Nhân sáng lên, miệng tụm tỉm cười, nhìn chú Vạn. Chị cố làm ra vẻ, khác thường. Nguyễn Vạn chưa bao giờ thấy chị Nhân lại lạ lơi như lúc này. Đàn bà rõ kỳ lạ. Nguyễn Vạn chưa bao giờ hiểu rõ bản chất của đàn bà. Chả lẽ chị Nhân cũng lại giống như mụ hơn, vợ thằng công? Chả lẽ đàn bà ai cũng thế cả lững mỡ lên là quên hết mọi chuyện, không còn biết gìn giữ gì nữa. Nguyễn Vạn lấy lại bình tĩnh nói lấp lửng thì chị cứ hỏi ngay bản thân của chị ấy. bây giờ chị có dám nghĩ đến chuyện lấy chồng không? sao chú lại nói như vậy? tôi đã có con lớn, có phúc, đã có cháu gọi bằng bà rồi đấy. chú cả đời chưa biết phụ nữ là gì, chú không nghĩ đến lúc chết còn có đứa nó thấp nhang à chị nhân lén nhìn chú vạn hay là thiên hạ người ta bảo chú ái nam ái nữ hí chú mà ái nam ái nữ thì buồn cười nhỉ? nguyễn vạn thấy nóng mặt cái nhà chị này hôm nay rừng mỡ thật rồi cha lẽ vạn lại nói thẳng cái ý nghĩ của mình ra trước mắt chị nhân tôi yêu chị đấy từ lâu rồi chị có dám không Không, không bao giờ Lại xảy ra cái điều khủng khiếp ấy Ở trên đời này còn bao nhiêu chuyện ràng buộc Nào danh dự uy tín Nguyễn Vạn ngồi lặng đi một lúc Rồi đùng đùng nổi giận Đứa nào dám bảo với chị là tôi ái nam ái nữ Chị nhân nhìn chú Vạn Vẫn hí hoái lau Lau mãi khẩu súng trên tay Chị làm ra vẻ giận dỗi Giật lấy miếng rẻ trên tay nguyễn vạn ngắm ra cửa thôi chú lên giường ngủ đi sáng mai tôi gọi dậy sớm mà về chị nhân cười xoa dịu ấy là tôi nói đùa với chú thế thôi không phải thì càng tốt chứ sao chị nhân vào buồng đi ngủ để mặc cho chú vạn ngồi ngây đơ ra chiếc ngọn đèn dầu trên bàn Mưa vẫn rơi lột độc ở ngoài bườn chuối Chị nhân chằn chọc không sao ngủ được Đêm lại trôi vèo vào Mấy con gà trống nhà chị Đã vỗ cắn phẳng phạt Cất tiếng ngáy vang Mưa đã tặn hẳn Không gian lặng đi Chị dậy Gọi chú Vạn về cho sớm Sáng ra Chỉ cần có ai đó nhìn thấy chú Vạn Từ ngõ nhà chị đi ra Thì chả còn mặt mũi nào mà thanh minh Trước bản dân thiên hạ đứng nhìn chú vạn ngon giấc. Chị nhân thấy người rạo rực và ngượng ngập với ý nghĩ tội lỗi của mình. Chị cứ đứng lặng lặng trong đêm và nghe rõ tiếng chim, tiếng tim mình đập thình thịch. Chị ngồi xuống giường, run rẩy nắm chặt lấy bàn tay của chú vạn. Chị thấy mặt nóng ran. Chị là người đàn bà xấu xa vô cùng. Toàn thân chị run rẩy, ôm siết chú vạn. Chú Vạn sực tỉnh và ú ớ trong phút giây Nói câu gì không rõ tiếng Mấy con gà lại vỗ cắn phành phật Gáy một hồi nữa Chị thấy hai bàn tay của chú Vạn Lướt nhẹ trên khắp cơ thể của chị Đã tưởng cái cơ thể của chị Nguội lạnh từ lâu Giờ bỗng cháy Bùng lên rạo rực Chị thở hỗn hẻn dãy ruộ Khỏi vòng tay của chú Vạn Bất chợt Cả hai người đều vùng dậy Hoảng hốt nhảy ra khỏi giường Từ nay Chị đừng có liều thế Tôi cứ nghĩ chú Chị nhân ngựa ngập Mở tung cánh cửa Chú vạn lập cập bước ra ngõ Chị nhân vội chạy theo Chú quên không mang cá về sao Ừ nhỉ Chị nhân sọc vào bếp Lấy chiếc rổ nhặt cá Trời, chú bắt ở đâu mà được nhiều cá rô đến thế? Ở ngoài bờ sông, mưa đầu mùa, cá rô lóc, nhiều vô kệ.